và vợ mới cưới đang trong kỳ nghỉ trăng mật. Trong khoảng thời gian du lịch tại hòn đảo Hawaii xinh đẹp, họ bắt gặp cặp vợ chồng già gần 100 tuổi cũng đang đi nghỉ dưỡng tại đây. Dù đã cưới và sống chung với nhau gần một thế kỷ, nhưng họ rất tình cảm với nhau và trông rất hạnh phúc. Đặc biệt, cụ ông luôn dành những lời ngọt ngào như "em yêu", "vợ yêu", "tình yêu của anh" để gọi vợ mình. <cười> Nhướng ngộ đôi vợ chồng già nọ và tò mò muốn biết bí quyết hạnh phúc của họ, đã tiến tới cụ ông và hỏi: Thưa cụ, con rất là ngưỡng mộ cụ Ngay cả khi sống với nhau từng ấy năm Cụ vẫn có thể gọi vợ mình với những từ ngữ triều mến như vậy Cụ có bí quyết gì không? À, thật ra chẳng có bí quyết gì cả Chả là tôi đã quên tin vợ mình từ cách đây mấy chục năm rồi Giờ sợ đều dám hỏi Ai hốt mà